Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 428 một hồi phong ba. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Trong tử cầu sinh. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của hắn. Mặc dù Lâm Hiên không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng hắn muốn. Đánh cược một phen. Kẻ phía trước cũng đã phát hiện ra hắn nên đã ngừng lại. Lâm Hiên cắn. Môi thi triển tốc độ cao nhất bay tới. Khoảng cách hai ba mươi dặm trong nháy mắt đã thu hẹp lại. Khi cách đối phương dưới mười dặm, Lâm Hiên đem pháp lực vận lên song một quan. Sát bóng dáng đối phương. Ở phía trước hiện ra một vị nữ tu tướng Mạo xinh đẹp, nhìn qua vào. Khoảng đôi mươi, mái tóc đen sấm tới lưng tướng Mạo Tú Lệ Thân vận. Cung trang xanh biết. Thời khắc này dĩ nhiên thì cũng đã nhận ra hắn trên khuôn mặt có chút. Kinh ngạc. Cũng khó trách lần trước khổng tước tiên tử đa thiếu chút nữa giết Chết lâm hiên có lẽ thì đang nghi hoạt vì sao hắn lại chui đầu vô. Lưới thế này. Mà phương xa hảo thiên rượu đi cũng nhíu mày bên kia xuất hiện thần. Thức cường đại như thế chẳng lẽ là nguyên anh kỳ lão quái khác nhúng. Tay vào chuyện này. Không đúng. Trong linh lực có thuần yêu chi khí. Chẳng lẽ là hóa hình kỳ yêu tu Biến hóa ngoài dữ liệu này làm cho Hảo Thiên trở tay không kịp. Bất kể Phía trước là kẻ nào đều thêm phần khó khăn cho lão. Hảo Thiên do dự một chút rồi thầm hừ một tiếng. Tay áo bay nhẹ nhẹ. Tiếp tục truy đổi lâm hiên. Tranh đấu với cao thủ cung cấp tất nhiên là một chuyện nguy hiểm. Nhưng lão tuyệt đối không vì vậy mà buông tha cho tiểu tử kia. Loài đỉnh bật tài liệu đã thông linh thành tinh này. Đừng nói là ở. Nhân giới thậm chí là trên linh giới cũng là bảo vật bất phàm. Nếu như có thể đoạt được thì thực lực của lão lập tức có thể gia tăng không? Ít, đáng giận là ba tên rượu vương ngô ngốc kia. Có cơ duyên cỡ này lại để xảy ra cái việc toi công uổng sức. Hiện tại tình thế có biến đổi. Hảo thiên rượu đế không thể ung dung. Được nữa, âm khí toàn thân chớp động. Lại sử dụng bí thuật thần thông. Nào đó trong khoảnh khắc đề cao tốc độ tăng lên hơn hai lần. Hiện. nhiên là muốn tóm được lâm hiên trước cao thủ kia. Nhưng mà trái với ý định của ít khoảng cách giữa lâm hiên và khổng. Tước tiên tử ngày càng rút ngắn lại. Hai người thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt đối phương. Khổng tước tiên tử tuy ngạc nhiên nhưng đâu có chút nào chậm trễ. Những ngón tay thon nhỏ vung tay lên. Một màn sáng ngũ sắc xuất hiện. Bay về Lâm Hiên muốn đem hắn chói vào trong. Tuy vậy trên người thì lại không phát ra sát khí. Hiển nhiên là muốn. Xanh cầm Lâm Hiên mà thôi. Không biết thì làm vậy nhằm mục đích gì. Lâm Hiên chớp mắt một cái. Đương nhiên hắn nào dễ bó tay chịu chói. Tuy là hắn tới đây để cầu sinh trong tử. Nhưng khi tới hiểm cảnh đã có. Sự chuẩn bị đầy đủ. Áo bào phất một cách đem hơn chục cây phù lục bắn. Ra trên không trung hóa thành vô số hỏa cầu màu đỏ thấm, sen lẫn. Trong tiếng lôi minh nginh đón lưới ngũ sắc kia. Chút ký xào nhỏ mọn. Khổng tước tiên tử căn bản không để vào trong mắt, đưa ngón tay ngọc. Nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Chỉ thấy từ trong màn sáng ngũ sắc kia lại chia ra một vần sáng nhỏ. Hóa thành một màn sáng màu xanh bắn ra đem bọc lấy những hỏa cầu kia. Một trận ầm ầm chuyển ra như không có đoạn kết. Hơn chục tấm địa dai linh phù này ném ra đủ để cho kết đan kỳ đỉnh. Dai cao thủ phải nhượng bộ lui binh, nhưng ở trước mặt hóa hình kỳ. Yêu tu thì chỉ được xem như mấy tờ giấy lộn. Lúc này vẻ mặt lâm hiên ảm đảm mở to miệng phun ra huyền hỏa thần châu. Rực rỡ sắc đỏ. Hừ, còn chưa từ bỏ ý định. Trên khuôn mặt xinh đẹp khổng tước tiên. Tử lộ ra vẻ khinh thường nhưng lâm hiên coi như không biết pháp lực. Lưu chuyển mạnh mẽ rồi đột nhiên phát ra mánh liệt thúc dục huyền hỏa. Thần châu. Lại thấy linh lực vô cùng lớn trong hạt châu đài phát ra rồi mấy. Tiếng rắc sắc nhỏ vang lên trên bề mặt của hạt châu lại xuất hiện vô. Số vết sạn mà bên trong mơ hồ có hai loại hắc xích hỏa diễm đang bị. Kìm ném như muốn nổ tung ra. Đi. Lâm Hiên chỉ tay một cái. Huyền hỏa thần châu hóa thành một đảo xích. Mang va thẳng vào màn sáng ngũ sắc. Rồi một tiếng nổ vang linh khí bạo phát ra kinh nhân. Hai loài hắc. Xích hỏa diễm trong nháy mắt đã bùng lên đem màn sáng ngũ sắc bọc vào. Trong. Mà Lâm Hiên lại sớm có dự tính trước. Hắn mở to miệng phun ra phiêu. Vân lạc tuyết kiếm cùng một ngụm tinh huyết. Tiên kiếm sau khi hấp thụ Ông ông kêu vang. Cả người và kiếm hóa thành một đảo kinh hồng tốc độ. chợt cuồng tăng tuy không sánh bằng hợp độn thuật nhưng quả thực vô. Cùng nhanh chóng. Dưới sự thao tác của lâm hiên kiếm quang vòng qua mé bên khổng tước. Tiên tử phá không mà chạy. Ngươi dám. Sắc mặt khổng tước tiên tử xanh trắng sen lẫn biến đổi liên tục. Thị. Có vẻ vô cùng phẫn nộ. Thân là thiên địa linh cầm của nhân giới. Sao. Khi tiến dai lên hóa hình kỳ, thần thông vốn là thông thiên triệt. địa có khi nào lại bị người dẫn mặt như thế. Ban đầu chỉ là muốn sanh cầm tiểu tử này, nhưng bây giờ chung quanh cơ. Thể của thị sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến người ta hãi hùng khiếp, vía. Tuy vậy vừa rồi thì cũng có vài phần kinh ngạc tiểu tử này hành sự. Quả quyết đúng là hảo đại đích thủ bút một. Một chiêu vừa rồi là khiến thông linh cổ bảo tự bảo mới có thể nginh tiếp được màn sáng ngũ sắc của thị cần phải biết rằng trong mắt kết đan kỳ tu sĩ cổ bảo vốn là được coi trọng như tính mạng nhưng ý nghĩ này chỉ là đột ngột mà qua kẻ nào dám trêu vào thị đương nhiên là muốn nếm phải quả đắng khổng tước tiên tử vung tay ngọc bắt ra một đường pháp ấm sau đó mười ngón búng nhẹ các đạo hào quang đủ màu sắc xuất hiện Những tia sáng kia thu lại cùng một chỗ vốn éo dung hòa biến thành một Kiếm quang Mỹ lệ bày sắc cách Lâm Hiên vài trưởng đột ngột truy theo Phía sau Lâm Hiên ra sức chém đến Thần thông tới cỡ này cho sắc mặt Lâm Hiên đại biến Đảo kiếm quang này tuy là là do linh lực yêu khí hóa thành Nhưng uy Lực vô cùng vượt xa pháp bảo của kết đan kỳ tu sĩ Có đỡ được hay Không quả thực Lâm Hiên cũng không chắc chắn Nhưng sự tình đã đến nước này hắn muốn tiến lui đều khó Chỉ còn cách kiên trì chống đỡ đến cùng Lâm Hiên cắn răng một cái tay đã đặt trong túi trữ đồ đang chuẩn bị Đem pháp bảo khác tế xuất ra Thì như chậm mà nhanh lúc này hảo thiên Thủ đế đã vội vàng tới đây Thấy tình cảnh này lão âm hồn thốt nhiên biến sắc Hạ thủ lưu nhân Theo tiếng kinh sợ Một mảng lớn vượt vụ từ trong tay áo lão bắn ra Hóa thành một vượt thủ vĩ đại hơn một trường Hung giữ hướng qua yêu Kiếm bày sắc mà bắt lại Đương nhiên cử động này của lão Không phải muốn trừ bảo giúp kẻ thế Cô mà là có dùng ý khác Truy đuổi lâm hiên trong vài canh giờ Lão cũng biết kết đan kỳ tu sĩ Này đã đắc bảo thì coi như tánh mảng Hơn nữa tâm trí thủ đoạn đều rất Xào trá Đối phó với loại địch nhân này cần phải tốn thêm nhiều tâm cơ. Đối phương chắc cũng đã đoán được lão không ngừng truy đuổi là vì tài. Liệu luyện khí chân quý kia. Ném chuột cũng sợ vỡ bình. Nếu hắn thấy không có cách thoát khỏi đem bảo vật kia giấu đi thì sao? Đối phương tùy tiện tìm một hà lưu hoặc thủy hồ ném vào hoặc là vùi. Vào bên trong một hoang sơn thì lão tuy là vụ đế muốn tìm được e. Cũng không dễ dàng. Cho nên lão thầm tính là đem xanh cầm lâm hiên. Như vậy có thể tự tra. Xét là tốt nhất. Nếu như đối phương đồng tay đồng chân trong bảo vật. Thì cho hắn nếm thử sư hồn đại pháp àng diệu. Thông linh bảo vật kia hảo thiên dự đế nhất định phải đoạt được. Nên. Lão sao để lâm hiên dễ dàng vẫn lạc như vậy. Thấy yêu tu kia làm ra thủ đoạn độc ác như vậy dự đế sao dám chậm. Chết. Rơi vào đường cùng đành phải ra tay tương trở cho Lâm Hiên Chú thích một hảo đại đích thủ bút nét bút rất ra sẵn cứng cáp Ý nói là có chân tài thực học